Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không tin bởi những gì đã xảy ra Nghe thấy có tiếng người Thằng Quang nằm im ở trên mặt đất Người thì vặn xoán Bỗng hòa khóc thút thít và run lên bẩn bẩn Cái kẹp tóc tuột khỏi đầu của Liên Một chiếc dây từ sắc của chị ta Kêu lách cách được treo lùng lặng ở cổ tay Chị ta nghiêng người xuống Nắm lấy hai cánh tay to đủng chắc nịch của thằng Quang Trong cái bàn tay gầy vủa của mình Rồi kéo mạnh lại Có chuyện gì thế? Hai đứa làm sao như thế này? Hồng Anh, em đánh nó à? Nhưng thằng Quang đã cả không muốn và không thể cử động được, nó vẫn nằm trên đất và cái khuôn mặt tái mét, miệng nó thì ngậm thật chặt. Lúc này, ông bác mới chạy đến nơi, hơi thở thì đứt quãng như thể vừa chạy qua quãng đường dài 50 cây số vậy. Để em làm cho. Hồng Anh nắm chặt cánh tay của thằng Quang và kéo lên, với một nỗ lực tuyệt vời, cô đã nhấc nó tới chân của mình. Hai con mắt tí hiú của nó đang đảo qua đảo lại không ngừng, trên cái khuôn mặt lấm lem bùn đất và mồ hôi chảy ròng rớt qua xuống vạt áo của nó, và cái lúc mà Hồng Anh thả nó ra thì nó lắc đầu quậy quậy sợ hãi. "Không, đừng giết tôi, đừng giết tôi." Bây giờ thì không biết ai mới là kẻ nhát gan. Cô cười thầm ở trong bụng rồi quay sang người giúp việc. "Nó sợ ma ấy mà. Lúc nãy trời sầm tối và nó tưởng ra là có thứ gì đến giết nó." Hồng Anh kéo theo một những cái cặp tay lớn của thằng Quang qua vai của cô và kéo lê nó ở trên đường. Ít nhiều thì cơ thể của cô còng xuống bởi cái sức nặng khủng khiếp. Liền quàng tay còn lại của nó lên vai của mình, Hồng Anh thì dìu nó, nhìn một cái nhìn lo âu xung quanh con đường mòn. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, cây cối nghiêng ngả một cách dữ dội, ánh đèn thì mờ ảo như những bóng người vật vờ cầm lặng hai bên đường tối om, không có người qua lại. Ánh trăng vàng nhẹ mờ nhạt soi rọi xuống dải con đường, không gian vắng lặng, mọi vật xung quanh ngưng đọng chìm vào cái màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời đêm được điểm xuyết bởi những vì sao nhỏ cùng với những cơn gió hú hú thổi. Tiếng côn trùng thi thoảng vang lên với những tiếng kêu ai oán. Cái âm thanh tĩnh mịch của không gian khi trời về khuya, gió thổi làm cho lay động các hàng cây. Âm thanh trầm đục mơ hồ từ xa vọng đến càng làm cho cái khung cảnh buổi đêm Cho nên ma mình đến lạ thường. Mọi người chắc hẳn sẽ cho là mình bị điên nếu mình kể ra sự thật mất. Cô nghĩ, chuyện xảy ra ở trên tàu và bây giờ là ở cánh đồng hoang nữa, rốt cuộc thì cái thứ quái quỷ kia là gì? Tại sao nó lại nhắm đến cô chứ? Ngồi yên lặng trong phòng đắc quá 1 giờ sáng, với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, Hồng Anh cất bước tới cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm vào góc tường, cùng ly nước lọc ở trên tay, hướng ánh mắt ra ngoài quan sát buổi đêm. Ngoài trời thì gió hú hú thổi, những cái ánh mây mềm mại nhảy nhảy trôi, ánh trăng sáng vàng vạc giữa không trời sâu thẳm, không gian vắng lặng tịch mịch. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt của cô nặng đè như bị ai đó kéo xuống, cơn buồn ngủ ập đến, cô trở về với chiếc giường êm ái và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sau đó không lâu, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ với kiến trúc cổ xưa. Trên người của cô là bộ hỉ phục màu đỏ, xung quanh căn phòng tất cả các cửa đều treo rèm, dây treo từ trên đỉnh giường kéo xuống dưới tận đất. Chữ hỉ lớn cỡ một quyển sách dán ở trên tường, tất cả các họa tiết màu chủ đạo đều là màu đỏ chết chóc mang lại cái cảm giác ghê người. Không có ý định ở đây lâu, cô cất bước ra khỏi căn phòng, hướng mắt nhìn về phía ngoài. Nơi này rất lớn, kiểu dáng cổ xưa, mang đậm phong cách kiến trúc của thời phong kiến. Dạo bước trong cái tòa nhà lớn này, cảnh vật đều yên ắng, tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh bị một màn sương trắng bao phủ, mà khi cô bước qua mọi thứ thì lên trở nên mờ nhạt đến nỗi ảm đạm. Hồng Anh bước qua các sân vườn được cắt tỉa một cách gọn gàng, các hành lang tối mờ, phòng ốc rộng thênh thang và đầy u ám. Không có lấy một tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hai tiếng người qua lại, nhưng cô biết rằng không chỉ có một mình mình cô ở đây, ai đó đang theo dõi cô, chăm chăm nhìn theo cử chỉ và hành động bước đi của cô. Hồng Anh cảm thấy lạnh gáy, chân lại càng bước nhanh hơn. Đến một khoảng sân có một đầm sen trông thật kỳ lạ, những bông sen héo úa thân cắm ở trên bùn đất như những nắm nham. Cô dùng mình quay bước định bỏ đi. Vừa quay đầu liền trông thấy bóng ma lất phất hình người như đã gặp ở trên tàu trong tay của nó cầm chiếc phong bao mà cô đã từng nhặt được lúc trước trông cực kỳ mãn nguyện chất từng cố khí lạnh dần xâm nhập vào cơ thể của cô nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net